Chào mừng mọi người đến với kênh Chuyện Audio. Nếu mọi người thấy nội dung hay và bổ ích thì cho mình một like nhé. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. chương 31. Kẻ bắt nạt người khác sớm muộn gì cũng bị trả đũa. Bà xã muốn uống gì không? Thấy đường Nhã Phương đã đánh giá được ít nhiều, Lục Đình Vĩ mới mở lời hỏi. Đường Nhã Phương đưa mắt nhìn Lục Đình Vĩ. Lúc này, người đàn ông ấy đã cởi bỏ chiếc áo vest nghiêm túc thường ngày, chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản. Tay áo sắn gọn gàng đến khuỷu tay, cổ áo mở hai nút, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Anh đeo một chiếc gọng vàng, gương mặt trông có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nhưng lại không kém phần nho nhã. Ánh mắt đường nhã phương chợt sáng lấp lánh. Nghĩ rằng người đàn ông này thật đúng là đẹp trai qua sức tưởng tượng. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu anh cũng đẹp đến mức khiến cô si mê, choáng ngợp. Cô mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống sofa, lục đình vĩ khẽ gật đầu. Nhanh tay gọi vào đường dây nội bộ Kêu Ngô Từ Lăng đem cà phê đến. Quả nhiên anh lại đưa một chiếc máy tính cho đường Nhã Phương. Anh giải quyết công việc một chút. Em tìm gì chơi trước đi. Khoảng hơn một tiếng rưỡi. Làm việc xong anh sẽ chơi với em. Được, anh làm việc đi. Đường Nhã Phương ngoan ngoãn gật đầu. Đưa mắt dõi theo lục đình vĩ đang quay lại bàn làm việc. Qua một lúc sau, Ngô Từ Lăng bưng hai ly cà phê đến. Ngô Từ Lăng không có chút gì là ngạc nhiên với sự xuất hiện của đường Nhã Phương. anh ta lịch sự để cà phê xuống trước mặt đường nhã phương rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng chẳng mấy chốc phòng làm việc lại trở nên yên tĩnh thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật dở hồ sơ của lục đình vĩ đường nhã phương không làm phiền anh yên lặng mở máy tính lên bắt đầu lướt đọc tin tức khắp các trang mạng và facebook chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn ngủ, còn chưa đến một tiếng hồ thì tin tức của cô và chu như ngọc đã bị đăng tải dày đặc khắp các trang báo những bình luận chửi bới thóa mạ nhiều như thủy triều cuồn cuộn dâng lên Tất cả đều nhắm vào đường Nhã Phương. Facebook của cô cũng không tránh khỏi bị công kích. Từ tin nhắn riêng tư đến cả bình luận, đâu đâu cũng là những lời ác ý, châm chọc. Thế nhưng đường Nhã Phương lại vô cùng bình tĩnh. Không còn quá quan tâm, chú ý như buổi sáng nữa. Cứ để chu Như Ngọc được thế đắc ý một lát đi. Bây giờ cộng đồng mạng đưa cô ta lên tận mây xanh. Đến lúc ngã xuống thì cô ta chỉ có mà thịt nát xương tan. Cô muốn cho chu Như Ngọc biết. Cô sớm đã không còn là con ngốc để cô ta tùy ý ức hiếp nữa rồi. Kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, trước sau gì cũng bị người khác bắt nạt lại. Đến cuối cùng thì vẫn là ác quả ác báo. Lại đọc thêm một chút, đừng nhã phương chắn chường tắt máy. Chẳng buồn để ý đến nữa, cô nhìn tới nhìn lui, ánh mắt vẫn lạc đến chỗ lục đình vĩ. Anh trông có vẻ vô cùng tập trung, khuôn mặt lạnh lùng như một lớp tuyết dày cụm, không gì có thể làm tan chảy được. Ngón tay thon dài lật từng trang giấy. Ánh mắt hiện vẻ thông minh sáng suốt, nhìn xa trông rộng, nhưng cả người toát lên sự ngang ngược và mạnh mẽ. Đường Nhã Phương cầm ly cà phê lên. Vừa nhấm nháp, vừa âm thầm thưởng thức bức tranh trước mắt, trong đầu bóng nhớ đến một câu nói. Đàn ông đẹp trai nhất, gợi cảm nhất, làm người khác si mê nhất là khi nghiêm túc làm việc. Trước kia. Đường Nhã Phương cảm thấy nói vậy không đúng chút nào, thế nhưng giờ phút này, cô lại gật gù đồng ý. Người đàn ông này vốn dĩ đã có vẻ ngoài xuất chúng. Những tố chất tốt đẹp kia chỉ lại khiến anh càng thêm hoàn hảo trong mắt người khác thôi. Nhị đến đây. Đường Nhã Phương cảm thán trong lòng. Tuy rằng cô và Lục Đình Vĩ ở bên nhau không phải vì tình yêu, thế nhưng cô không cần tốn chút công sức nào cũng có được một người chồng yêu tú như thế này. Bản thân ít nhiều gì cũng cảm thấy tự hào. Nếu như có người biết được sự thật, nói không chừng cũng sẽ đổ kỵ đến chết mất. Bà xã, em đừng cứ nhìn chằm chằm anh như vậy, rất ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của tôi. Em muốn anh làm chuyện mà đến anh cũng không chế được à? Ngay lúc Đường Nhã Phương chỉ lo suy nghĩ đến ngơ người, Lục Đình Vĩ lại ngẩng đầu lên, ánh mắt mang ý trêu chọc nhìn về phía cô. Đường Nhã Phương chớp chớp đôi mắt, đôi gò má nóng bừng lên, có chút ngại ngùng nói, xin lỗi anh. Anh tiếp tục làm việc đi. Lục Đình Vĩ cười nhích môi, đứng lên, đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống. Sao rồi? Bây giờ tình hình bên ngoài chắc là rất rối ren. Bà xã định khi nào thì trả đũa lại đây. Không cần gấp. Hiếm khi chu Như Ngọc được dịp vui vẻ như vậy. Là một cô em gái tốt, làm sao em có thể nỡ làm chị mình mất hứng chứ? Cứ để cô ta hưởng thụ cảm giác được người khác nâng đến tận trời cao đi đã. Đường Nhã Phương nhẹ nhàng trả lời. Vẻ mặt bình tĩnh như thể đang cùng anh nói chuyện thời tiết mà thôi. Lục Đình Vĩ rất thích dáng vẻ tự tin ngút trời như thế này của Đường Nhã Phương. Trong đáy mắt anh xuất hiện vút qua một cảm giác thành tựu. Anh cười nói. Nếu như bà xã đã tính toán xong xuôi hết rồi, vậy thì anh không hỏi nhiều nữa. Lát nữa anh phải đi học, đành phải để em tủi thân ngồi đợi ở đây rồi. Không sao đâu, anh cứ đi đi. Đường Nhã Phương rất hiểu chuyện, ngật đầu. Lục Đình Vĩ phải quản lý cả một công ty lớn như thế, lịch trình mỗi ngày đều dày đặc, trong lòng cô hiểu rất rõ. Nên đương nhiên cũng không dám chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh. Dù sao chuyện chú Nhưng Ngọc cố tình hãm hại cô cũng không phải là chuyện lần một lần hay gì. Cô đã quen rồi, cũng đã nghĩ ra cách đối phó cô ta rồi. Có điều, cho dù là như vậy, trong lòng đường Nhã Phương vẫn có chút cảm động. chương 32 Bị bắt chuyện làm quen Lục Đình Vĩ nhanh chóng rời đi, anh vừa mới đi mất. Đường Nhã Phương bèn lén lút chùn khỏi phòng làm việc, bắt đầu hành trình tham quan của cô. Kết cấu nội bộ của tập đoàn Hoàng Đình, không có ai dẫn đường, đường Nhã Phương không dám chạy đi quá xa. Chỉ đi dạo xung quanh các phòng ban tầng 32 Nhân viên xung quanh cô đều bận rộn tới lui Những người này làm việc có quy củ lại rất nhanh nhẹn Không khí làm việc cực kỳ nghiêm túc Những công ty nhỏ bình thường đúng là không thể nào so sánh được Trên đường tham quan Trong lòng đường Nhã Phương không ngừng ngưỡng mộ năng lực làm việc của Lục Đình Vĩ Người đàn ông đó không hổ danh là vị lãnh đạo tinh anh Tiếng tăm lễ lừng trong ngành thương nghiệp Không những có thể khiến công ty ngày càng phát triển Còn có thể quản lý nhân viên đi theo nền nếp Làm việc quy củ rõ ràng. Ở đây, đường Nhã Phương hoàn toàn không hề thấy những chuyện như nội bộ xào xáo hay lung tung lộn xộn. Dạo một phòng hơn nửa tiếng đồng hồ, đường Nhã Phương cảm thấy kiệt sức rồi. Bèn đến khu nhân viên gần đó để nghỉ chân. Cô vừa ngồi xuống không bao lòng. Thì thang máy cách đó không xa bất ngờ mở ra. Ngô Từ Lăng dẫn theo một người đàn ông, từ bên trong bước ra. Cậu ba, tổng giám đốc vẫn còn đang họp, khoảng 10 phút nữa mới kết thúc. Thái độ của Ngô Từ Lăng cực kỳ kính cẩn. Nhưng mình nói với người đàn ông bên cạnh, không sao, dù sao tôi cũng không đến gặp anh ấy. Tôi có nghe nói, gần đây công ty vừa ký được vài hợp đồng với mấy ngôi sao nữ. Với ánh mắt sắc bén của anh hai, người được anh ấy nhìn chúng chắc chắn là không phải tầm thường. Tôi khá là tò mò đấy. Khóe môi ngô từ lăng khẽ nhích lên, im lặng một lúc, nhẹ nhàng nhắc nhở anh ấy. Cậu ba, cậu không được ra tay với ngôi sao nữ của công ty, nếu không, sau này cậu được phép bước vào hoàng gia dù là nửa bước. Trước giờ con người anh hai đều ngang ngược. Không quan trọng quy tắc, cho nên tôi chỉ đến gặp một chút, nói vài ba câu thôi, tuyệt đối không chiêu gẹo gì đâu. Được không? Vừa nói xong, người được gọi là cậu ba, hai mắt nhất thời mở to như thể đã nhìn thấy gì đó bất thường, ở khu nhân viên cách hai người không xa. Một cô gái đang đứng đối diện với bọn họ, gương mặt cô thanh thoát, dáng vẻ yểu điệu như hoa lan, khoác trên người chiếc váy chữ A tay ngắn bằng tơ thật màu trắng tinh. Tay cầm một ly cà phê, chầm chậm nhâm nhi Từ vị trí này nhìn qua, vẻ đẹp của cô nhã nhặn trầm tĩnh mà lại lịch sự, thanh tao, nhìn lướt qua Nét xinh đẹp thanh tú khiến người ta rung động không thôi Khi nhìn thấy rõ đó là ai, mắt ngô từ lăng khẽ giật giật Miệng vừa muốn mở to, thì lại nghe người bên cạnh cực kỳ vui vẻ nói Ha ha ha, đúng là nghiêng nước nghiêng thành Mắt nhìn của anh hai quả nhiên là sắc bén Đây là ngôi sao nữ vừa mới ký hợp đồng chung đúng không? Thật là hợp gu của tôi mà. Cậu ba cảm thán không ớt lời. Lập tức khơi dậy hứng thú. Nhanh chóng tiến về phía cô. Cậu ba, không được. Cô ấy là... Ngô Từ Lăng bất ngờ, đang muốn ngăn cản nhưng lại không bắt kịp cậu ba. Cô gái, xin chào. Một lời chào vừa nho nhã vừa lịch sự. Kèm theo nụ cười dịu dàng. Không lâu sau, cậu ba đã xuất hiện trước mặt đường nhã Phương. Đường nhã Phương hơi ngạc nhiên ngừng đầu lên Không biết từ lúc nào lại có một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình, gương mặt vô cùng đẹp trai. Đem lại cho người khác cảm giác ba phần tự do, ba phần không đứng đắn. Còn có mấy phần tốt bụng, một đôi mắt đào hoa, mang nét tinh nghịch, toát lên sức hấp dẫn lạ thường. Đường nhã Phương hơi khó chịu, chớp chớp mắt, lạnh nhạt trả lời, có chuyện gì sao? Không có gì. Chỉ là đi ngang qua, vô tình nhìn thấy cô ngồi ở đây một mình. Cá tính đặc biệt, tôi bị thu hút nên muốn đến làm quen. Không biết tên cô là gì, cậu ba nhìn Đường Nhã Phương vẻ đầy trông đợi, nụ cười trên mặt sáng lạn như mặt trời ban mai. Chương 33. Chồng tôi đẹp trai hơn cậu. Cảm ơn. Cậu cũng khéo miệng quá. Đường Nhã Phương nhịn cười đáp lời, cô đã lờ mờ đoán được đối phương là ai cho nên mới không quá kiêng dè nữa, nếu là người khác thì cô đã bảo anh ta lượt đi từ lâu rồi. Đâu có, những lời tôi nói đều là thật mà. Không biết buổi trưa cô Nhã Phương có rảnh không nhỉ? Lần đầu gặp nhau, tôi xin phép mời cô một bữa nhé. Cũng để tăng thêm sự keo sơn của tình hữu nghị giữa chúng ta. Lục Đình Chiêu thấy sức mặt của đường Nhã Phương cũng không lộ ra vẻ không vui nào nên vội vàng tận dụng thời cơ hỏi giò. Ngô Từ Lăng đã hoàn toàn hết hy vọng, chỉ có thể thầm thắp nến mặc niệm cho cậu ba ở trong lòng. Đường Nhã Phương không nhịn được cười nói, trong cách tiếp cận làm quen này của cậu thì có vẻ cậu là cao thủ rồi nhỉ? Cô Nhã Phương nói gì vậy, người đẹp luôn khó gặp, mặc dù tôi cũng khá là đào hoa nhưng con người tôi thật sự rất nghiêm túc, không đứng núi này trông núi nọ. Lục Đình Chiêu vô cùng nghiêm túc bảo vệ danh dự của bản thân. Ngô Từ Lăng đứng bên cạnh chỉ biết lườm huyết lung tung chứ cũng không dám đồng tình bừa với câu nói này của cậu ấy. Đường Nhã Phương bị dáng vẻ trịnh trọng của cậu ấy chọc cười. Cô đáp, được rồi, cứ coi như anh nghiêm túc trong chuyện tình cảm thì tôi sợ là tôi cũng không thể đồng ý với anh được. Tại sao thế? Lục Đình Chiêu vô cùng bất ngờ hỏi ngược lại. Những cô gái bình thường đã chủ động nhào lên với gương mặt đẹp trai đến tưởng chừng như vô lý của cậu ấy rồi đấy chứ. Nào có ai còn đợi cậu mở miệng ra mời đâu? Cậu ấy thật sự không ngờ được rằng trên đời này vậy mà lại có người con gái sẽ từ chối cậu. Bởi vì tôi muốn đi ăn trưa với chồng tôi, nên nếu đi ăn với cậu thì anh ấy sẽ không vui. Thật sự là đáng tiếc quá. Đường Nhã Phương khẽ vẫy tay với cậu ấy, về mặt ngập tràn sự tiếc nuối. Lục Đình Chiêu bỗng như bị xếp đánh cho tan tác cả người. Anh hỏi, cô, cô có chồng rồi sao? Đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi. Đường Nhã Phương khẽ chớp mắt, cô cười trông rất vô tội. Lục Đình Chiêu. Chuyện đau khổ nhất trong cuộc sống này đó là khó khăn lắm mới có một người con gái khiến bạn phải coi trọng nhưng người ta lại là hoa đã có chủ rồi. Lục Đình Chiêu. Cũng không thích chuyện đập chậu cướp hoa nhưng cậu ấy thật sự không kìm được sự nghi ngờ mà nhìn lại Đường Nhã Phương. trong thì có vẻ cô không phải người lớn tuổi, chắc chỉ khoảng hơn 20, lông mày lá liễu. Làn da trắng như tuyết, con người cô mang một phong thái trong sáng, khiến người khác cảm thấy cô là người không vương chút bụi trần. Hơn nữa trên tay của cô cũng không đeo nhẫn cưới. dáng vẻ như vậy thì không thể là người đã kết hôn được. Lục Đình Chiêu vô cùng nghi ngờ nhìn đường Nhã Phương hỏi dò, Cô Nhã Phương này, không phải là vì muốn từ chối tôi nên cô mới cố ý nói là đã kết hôn chứ? Đường Nhã Phương lắc đầu đáp, đương nhiên không phải đâu. Tôi thật sự đã kết hôn rồi, chồng tôi còn đẹp trai hơn anh, mà cũng quyến rũ hơn anh nữa. Câu thứ hai thật sự là lời thật lòng của cô. Tuy rằng Lục Đình Chiêu thật sự rất đẹp trai, còn là kiểu đẹp trai người người khiến mọi người đều ngước nhìn, là loại cuốn hút ánh nhìn của những cô gái trẻ nhưng nếu so với Lục Đình Vĩ thì kiểu đẹp trai điểm tĩnh. Thanh tao và không có dục vọng của Lục Đình Vĩ vẫn quyến rũ hơn nhiều. Lục Đình Chiêu vốn đang chịu cú sốc lớn, nhưng khi nghe đến câu này của đường Nhã Phương thì tinh thần bỗng trở nên phần chấn hơn. Cô Nhã Phương Hiện tại tôi có thể chắc chắn việc cô nói đã kết hôn chỉ là để lấy cớ mà thôi. Không phải là tôi tự luyến đâu nhưng sống trên đời hai mươi mấy năm. Dù đã gặp nhiều người đẹp trai hơn tôi nhưng thật sự số lượng không nhiều, ít nhất là sẽ không vượt qua mười ngón tay đâu. Có thể khoác lác mà không biết ngượng mồm mà nói ra những lời này thì có thể thấy được Lục Đình Chiêu tự tin với vẻ bề ngoài của bản thân cậu đến mức nào. Đường Nhã Phương cũng không phủ nhận điều này. Vẻ ngoài của chàng trai này còn đẹp hơn cả con gái. Có người còn không đẹp bằng cậu nên cậu ấy thật sự có tư cách để tự tin về bản thân. Có điều cô vẫn khẽ cười đáp, nhưng tôi vẫn cảm thấy chồng tôi đẹp trai hơn cậu. Không tin thì cậu có thể tự nhìn. Anh ấy đang đứng đằng sau cậu đấy. Hà! Cho đến lúc này, Lục Đình Chiêu dường như mới cảm nhận được gì đó. Nhìn theo hướng tay đường Nhã Phương chỉ. Cậu ấy bỗng thấy Lục Đình Vĩ đang đứng ở chỗ cách ba người đang đứng không xa lắm từ bao giờ. Anh nhếch miệng cười nhạt nhìn chằm chằm Lục Đình Chiêu. Ánh mắt rét lạnh, xem ra vô cùng đáng sợ. Lục đình chiêu sợ hãi, mở to mắt lên với vẻ không tin nổi. Cô, cô bảo anh ấy, anh ấy, anh ấy là chồng của cô sao? Ừ. Đường nhã phương cười híp mắt gật đầu. Lục đình chiêu đơ người ra trong chốc lát, phản ứng đầu tiên của cậu là cười to đáp. Ha ha ha, không thể nào. Nhưng mà lục đình vĩ lại chậm rãi bước đến gần, đập vào vai cậu ấy rồi nói. Được đấy, vừa mới trở về mà đã định cắm sừng cho anh à? Anh nói chậm rãi khiến Lục Đình Chiêu như bị sét đánh mấy nghìn lần Hết chỉ vào anh rồi lại chỉ vào đường Nhã Phương Hồi lâu sau mới cất tiếng đáp Anh cả Anh thật sự Kết hôn với cô ấy sao à Thế nào Có muốn anh lấy giấy đăng ký kết hôn ra cho cậu xác nhận không Lục Đình Vĩ cười đáp với vẻ vô cùng vui mừng Lục Đình Chiêu sững sờ một lát rồi bỗng vọt lên đến trước mặt Lục Đình Vĩ Xúc động sách cổ áo của anh lên Anh cả Sao anh có thể kết hôn được Em cứ ngỡ là anh sẽ độc thân cả đời chứ. Thật không ngờ là anh lại kết hôn rồi. Chuyện kết hôn lớn như vậy sao anh không nói với bọn em. Anh thật sự quá hời hợt rồi đấy. Lục đình vĩ híp mắt lại với vẻ nguy hiểm. Liếc nhìn hai tay của cậu ấy đáp. Cậu còn không buông tay ra thì anh thật sự sẽ khiến cậu phải độc thân cả đời này đấy. Lục đình chưa run lên một cái rồi vội vàng rút tay về. Cười làm lành nói. Chẳng phải là do em bị ngạc nhiên quá còn gì. Nhưng anh đúng là chẳng suy nghĩ thấu đáo gì cả. Anh cưới một chị dâu xinh đẹp như thế mà ngay cả em trai ruột là em đây mà cũng không thông báo một tiếng nào. Lục Đình Chiêu nhỏ giọng giận rỗi. chương 34 Đánh trả lại một cách mạnh mẽ. Bốn người cùng nhau trở lại văn phòng. Cuối cùng Lục Đình Chiêu cũng chịu chấp nhận sự thật Lục Đình Vĩ đã kết hôn. Sau đó lại bắt đầu cuốn lấy đường nhã phương. Hỏi, chị dâu à? Lần đầu gặp mặt. Em mời chị đi ăn cơm được không? Thay đổi cách xưng hô, nhưng cách nói chuyện vẫn không hề thay đổi. Đường Nhã Phương bật cười vui vẻ hỏi lại, sao cậu vẫn chưa chịu từ bỏ vậy hả? He he, chị dâu chính là chú cứu thế của anh cả bọn em. Cả nhà bọn em đều đồng loạt cho rằng anh ấy sẽ độc thân cả đời, mà chị dâu lại giúp anh cả thoát khỏi khổ ải, cho nên mặc kệ như thế nào. Chị cũng phải đồng ý lời mời ăn cơm của em. Thái độ của Lục Đình Chiêu đối với Đường Nhã Phương còn ân cần hơn cả lúc trước. Đường Nhã Phương không khỏi liếc nhìn sang Lục Đình Vĩ một cái. Đây là lần đầu tiên cô gặp người nhà của Lục Đình Vĩ. Hai người này là anh em ruột, nhưng tính cách lại cứ như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một người chứng trạc trầm ổn, một người hoạt bát năng động, một nóng một lạnh. Thật thú vị, đường Nhã Phương nở nụ cười thật tươi đáp, nếu anh của em đã đồng ý, vậy chị cũng không có ý kiến. Lục Đình Vĩ thông thả nói, bà xã muốn ăn gì thì cứ việc gọi. Mắc tiền một chút cũng không sao. Đây là cơ hội hiếm có đấy. Lục Đình Chiêu hưng phấn gật đầu đồng ý. Cậu ấy nói, đúng vậy, đúng vậy. Chị dâu muốn ăn gì cũng được, tuyệt đối đừng khách sáo nhé. Đừng nhã Phương chớp mắt đề nghị, vậy ăn món Việt ở nhà hàng sao mai đi, anh của em thích ăn ở đấy. Cô mới vừa nói dứt câu, văn phòng đột nhiên trở nên im ắng. Lục Đình Vĩ nhìn cô chằm chằm, dường như trong mắt anh có cái gì đó đang dao động. Lục Đình Chiêu cười tủng tỉm gật đầu nói. Vậy nghe theo chị dâu tất bội vì còn một lúc nữa mới tới thời gian ăn cơm chưa Cho nên Lục Đình Vĩ lại tiếp tục lao đầu vào công việc Lục Đình chiêu rảnh rỗi không chuyện làm Lại thấy đường nhã phương đang cao mày nhìn chằm chằm vào máy tính Thì không khỏi tò mò thỏ đầu lại gần hỏi Chị dâu à Chị sao vậy Không sao cả Đường nhã phương nhẹ nhàng đáp lại một câu Còn tay thì vẫn không ngừng di chuyển con chuột Lục Đình chiêu nhìn thoáng qua màn hình Sau đó giật mình hỏi Chị dâu à Mấy người này đang mắng chị hả? Mấy ngày nay trên mạng đang bàn tán rất sôi nổi về tin tức của đường Nhã Phương. Lục Đình Chiêu cũng biết chuyện đó, nhưng lại không quá chú ý tới. Cậu ấy không ngờ rằng đường Nhã Phương bị cả ngàn người chỉ trích kia lại chính là chị dâu của mình. Anh cả à? Vậy là anh không đúng rồi. Chị dâu bị mắng đến mức này rồi mà sao anh còn thở ơ như thế hả? Lục Đình Chiêu tức giận chỉ trích Lục Đình Vĩ. Em đừng trách anh ấy, là chị không cho anh ấy ra tay thôi. Hơn nữa, chị đã có cách giải quyết riêng cho mình. Bây giờ, cũng đến lúc sử dụng rồi. Đường Nhã Phương bỗng nhiên nở nụ cười. Trên mặt cô hiện rõ vẻ giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khoảng 11 giờ trưa. Ngay vào lúc chú Như Ngọc sắp cho rằng mình đã xóa sạch tay tiếng thì đột nhiên một tin tức xuất hiện tạo ra sóng tô do lớn ở trên mạng. Trực tiếp đánh cô ta rơi từ thiên đường xuống tận địa ngục. Đó là một tin tức rất bình thường. tiêu đề chỉ có một câu. Sự thật nằm tại lòng người. Mọi người bấm vào xem thì phát hiện bên trong là một đoạn ghi âm. Nội dung của nửa đoạn ghi âm trước giống với cảnh tượng chú Như Ngọc bị xô sát vào buổi sáng như đúc. Nhưng nội dung ở phần sau lại là như thế này. Triệu Thanh Bích, con gái à? Con thật thông minh. Biết dùng kế này để xử lý con nhỏ đó. Lần này con quỷ cái đó sẽ không thể trở mình vực dậy nổi nữa rồi. Chu Như Ngọc, ha ha. Ai có thể đoán được con sẽ sử dụng cách lấy lui làm tiếng này kia chứ? Trước tiên con sẽ thừa nhận sai lầm. Sau đó lại mượn cơ hội hủy hoại con quỷ cái đường nhã phương kia. Triệu Thanh Bích. Đúng vậy, nhưng vừa nãy làm mẹ hết hồn. Mẹ còn tưởng con quỷ cái đó thật sự đá vào bụng con đấy. Chu như ngọc, làm gì có chứ mẹ? Con tuyệt đối sẽ không lấy con mình ra đùa giỡn Chỉ cần diễn một chút lửa gạt công chúng là được rồi. Triệu Thanh Bích, con gái của mẹ thật lợi hại. Vậy tiếp theo con định làm như thế nào? Chu như ngọc. Hôm nay cứ để nó yên ổn một bữa trước đi. Cứ chờ mà coi. Sáng mai con nhất định sẽ khiến nó thân bại danh liệt. Đây là một đoạn đối thoại hoàn chỉnh. Nội dung cực kỳ phong phú. Tóm tắt lại chính là hai mẹ con nhà kia đang bày kế hãm hại đường Nhã Phương như thế nào. Hơn nữa còn muốn cô thân bại danh liệt. Tin tức này vừa xuất hiện. Sắc mặt của hàng ngàn cư dân mạng từng mắng chửi đường Nhã Phương lúc trước đều lập tức trở nên sự ngắt. Nhưng vẫn có người vẫn chưa tin. Họ cảm thấy đây chỉ là chiêu trò đường Nhã Phương sử dụng để xóa bỏ tai tiếng cho mình mà thôi. Vì thế họ lập tức mỉa mai cô chơi chiêu trò bẩn, đồng thời cũng tuyên bố muốn tìm người kiểm định đoạn ghi âm là thật hay giả để vạch trần bộ mặt giả dối của cô. Nhưng kết quả cuối cùng lại cho thấy đoạn ghi âm này là thật. Mặt mũi của đám anti-fan kia đã sự nay càng thêm sự. Chực chậc em nhìn mà còn cảm thấy nóng mặt thay mấy người đã biết sự thật đấy. Sau khi đọc tin tức xong, Lục Đình Chiêu tặc lưỡi chua sót nói, Cậu ta là người đã ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình đường nhã phương đánh trả lại bọn kia. Lúc nào trạng thái của cô cũng nhẹ nhàng thoải mái, không hề lo lắng hay buồn trồn gì cả. Bản thân chị đang trong tình trạng bị sóng gió bù vây mà vẫn có thể bình tĩnh được như thế. Chị dâu à, em thật sự càng ngày càng sung bái chị rồi đấy. Sự tình thờ của em dành cho chị cuồn cuộn như sông đà, không ngừng dâng cao, đồng thời nó cũng dài như sông Cửu Long, rơi vào rồi sẽ không tìm được điểm cuối. Vào lúc quyết định, Lục Đình Chiêu vẫn không quên khen ngợi đường Nhã Phương hết lời. Em so sánh thế này nghe phèn quá. Đường Nhã Phương buồn cười tắt máy tính đi, lắc đầu đáp. Lục Đình chiêu cười hì hì nói. Phèn thì phèn, quan trọng là có thể biểu đạt được sự tôn sùng của em dành cho chị. Không tin chị cứ hỏi anh cả đi, anh ấy cũng nhìn chị với con mắt khác rồi đó. Đúng là Lục Đình Vĩ đã thay đổi cái nhìn về đường Nhã Phương. Anh vẫn luôn mong chờ đường Nhã Phương sẽ đánh trả. Bây giờ thấy cô phá tan hình tượng chú Như Ngọc đã chịu nhiều cực khổ cay đắng mới xây đắp nên được một cách nhẹ nhàng như vậy thì cảm thấy cô cũng rất giỏi giang. chương 35 Chị ấy là chị dâu tốt nhất Tại phòng VIP của nhà hàng Sao Mai, đường Nhã Phương gọi rất nhiều đồ ăn, mỗi một loại đều cực kỳ đắt tiền. Lục Đình Chiêu bị hố nhưng cậu ấy lại không có chút cảm giác nào mà còn vui vẻ nói, thật không nhìn ra trông chị dâu ốm như thế mà khẩu vị lại tốt như vậy. Quá khen. Tôi chỉ dựa theo lời anh cậu nói là cứ việc gọi đi, đắt cỡ nào cũng không sao cả. Vì vậy tôi cũng không khách sáo với cậu nữa. Đường Nhã Phương gấp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng rồi nhai kỹ nuốt chậm nói. Em không nhận ra những món ăn này đều là món anh thích ăn à? Lúc bấy giờ Lục Đình Vĩ ở bên cạnh lạnh nhà sen vào một câu, anh thuận tay gấp một miếng thịt bò cho đường Nhã Phương. Lục Đình Chiêu sững sờ rồi chợt nghiêng đầu qua nhẹ nhàng nối nhỏ bên tại Lục Đình Vĩ. Anh cả, anh thật sự rung động với chị dâu sao. Em nói xem. Lục đình vĩ nhàn nhạt, nhạt lườm cậu ấy một cái. Đáp án có chút mập mờ lấp lửng. Lục đình chiêu mặc kệ và tiếp tục nói điếm lo không ngừng. Chật chật chật, em còn tưởng anh cả là một người không màn sự đời và anh đang định cô đơn cả đời ấy chứ. Xem ra thì vẫn có người có thể làm trái tim sắt đá nghìn năm không thay đổi của anh rung động thật rồi. Thật đáng mừng mà. Đến đây đi anh cả để em mời anh một ly. Chị ấy cũng là một chị dâu tốt. Anh nhất định phải đối tốt với chị ấy đó. Không đối tốt với cô ấy thì chẳng lẽ để em thừa cơ hội sao? Lục đình vĩ cười nhạt liếc xéo cậu ấy. nụ cười trên khuôn mặt của lục đình chiêu cứng đờ. Anh cả thật thích ghi thù. Do lúc trước em không biết chị ấy là chị dâu. Nếu em biết thì em hẳn sẽ đi đường vòng. Em tuyệt đối sẽ không đi sang bắt chuyện đâu. Lục đình vĩ hừ hừ. Coi như em thức thời. Hai người lại thì thầm gì thế kia? Thấy hai người thỉnh thoảng trâu đầu ghé tay nhau thì đường nhã phương không khỏi liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Lục Đình Chiêu cười hì hì nói, em đang khen ánh mắt của anh cả tốt, thế mà lại cưới được một chị dâu yêu tú như vậy. Vẻ mặt đường nhã phương lạnh nhạt nhiều mày nói, cái miệng của cậu thật ngọt, ắt hẳn đã lừa gạt không ít cô gái rồi đúng không? Lục Đình Chiêu, mặt mày cậu đường hoàng, hào hoa phong nhã, đẹp trai nhiều tiền, miệng lại ngọt, ngọt đến được vô số thiêu nữ cảm mến, vậy làm sao có thể không rung động đây? Lục Đình Chiêu rất muốn kêu oan nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Bà xã thật sự là cực kỳ thông minh. Vẻ mặt của Lục Đình Vĩ rất điềm tĩnh. Trên mặt anh nở một nụ cười vui vẻ rồi gắp cho đường Nhã Phương một miếng đồ ăn. Lục Đình Chiêu vô cớ bị ăn cơm chó ngập mặt. Trong lòng không khỏi bùi ngùi xuất ra. Quả nhiên khi anh cả thật sự rung động thì thật không tầm thường. Cứ như biến thành người khác. Trông anh dịu dàng quan tâm mà làm người khác mở rộng tầm mắt. Cho dù là Cao Bích Nghiên cũng chưa từng được đối đãi như thế. Cậu ấy cũng nhìn ra. Dường như đường Nhã Phương kết hợp với anh cả lại không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tin tức về đường Nhã Phương cho đến bây giờ vẫn còn ồn ào xôn xao. Đánh chết Lục Đình Chiêu cũng sẽ không tin cô vì tình cảm mới kết hôn với anh cả. Nhưng mà ấn tượng của cậu ấy với đường Nhã Phương cũng không tệ lắm. Chị dâu này, cậu thích. Anh cả, anh nhất định phải trung thủy với chị dâu đó nhé. Nếu không thì sẽ phụ lại danh hiệu nam thần quốc dân của anh đấy. Nghe thấy lời nói nhỏ của Lục Đình Chiêu thì Lục Đình Vĩ biết cậu ấy đã nhìn ra vấn đề giữa hai người nên không khỏi mỉm cười. Chuyện này còn cần em nói à? Ba người cười cười nói nói ăn bữa cơm này hơn nửa tiếng mới xong xuôi. Lúc đi ra khỏi nhà hàng thì Đường Nhã Phương nói với Lục Đình Vĩ, chiều nay em sẽ không đến công ty. Bà xã có sắp xếp khác rồi sao? Lục Đình Vĩ nghi ngờ nhìn cô một cái. Em về nhà viết bản thảo tin tức. Đường Nhã Phương cười cười. Hiện tại tin tức trên internet đã giải quyết thì có thể nói cả người cô nhẹ hẳn ra, cho nên cô cũng có tâm trạng làm việc. Lục đình vĩ nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy anh đưa em về trước. Lúc bấy giờ ở nhà họ Vi, ngay khi đường Nhã Phương đăng đoạn ghi âm kia lên thì Hoàng Hà Liên lập tức gọi chú Như Ngọc và Triệu Thanh Bích đến, trong phòng khách rộng rãi xa hòa. Bầu không khí có vẻ hơi động lại, mẹ của Vi Vịnh Phong là bà tần tư đang ngồi trên ghế salon. Nét mặt bà ta có chút không vừa lòng, chừng mắt nhìn chu như Ngọc nổi giận nói, nhìn xem chuyện tốt mà cô đã làm đi. Mất mặt trên buổi tiệc còn chưa đủ, hiện tại lại mất mặt luôn cả với bên ngoài. Cho đến hiện tại thì Vịnh Phong vẫn còn đang liều mạng ổn định công ty. Còn cô thì hay rồi, mới có một khoảng thời gian mà đã chọc vào cái sọt lớn như thế, cô có lòng muốn hại chết nhà họ vì chúng tôi hay sao? Bình thường thì Hoàng Hà Liên khiến người ta có cảm giác như một quý bà yêu nhã. Dù sao cũng là bà chủ của nhà họ Vi nên khi tức giận lên thì cảm giác sắc bén kia đủ để làm người ta cảm thấy tim đập mạnh. Chu Như Ngọc có chút e ngại rụt cổ lại, thật sự xin lỗi mẹ, con không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành thế này. Sao trước đó cô lại không nghĩ đến đi? Nếu như không phải nể mặt cô đang mang đứa bé của nhà họ Vi thì hôm nay ngay cả cửa cô cũng không được vào. Hoàng Hà Liên hử lạnh một tiếng, nói chuyện cực kỳ không khách sáo. Trong lòng Chu Như Ngọc cảm thấy rất ấm ức, không khỏi nắm chặt tay. Hơn nữa lại có chút phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng cô ta chỉ giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Chuyện này là do con nghĩ chưa tới nơi tới chốn Cũng vì con nhìn thấy vịnh phong khổ cực như vậy nên mới nghĩ đến chuyện dạy dỗ đường Nhã Phương một chút. Lần này là sai lầm của con. Con không nghĩ tới lòng dạ của đường Nhã Phương lại thâm sâu như thế. Thế mà lại tính kế ngược lại con. Đối với sự giải thích của Chu Như Ngọc thì Hoàng Hà Liên khịt mũi coi thường nói. Bị người ta lấy được chứng cứ thì chính là kẻ ngu, uổng cho cô có hai người, thế mà không đấu lại được một con nhóc. Bà thông ra, bà đừng nóng giận, việc này muốn trách thì trách tôi. Dù sao dự tính ban đầu của Như Ngọc cũng vì ý tốt, con bé cũng chỉ muốn xả giận cho Vịnh Phong, nhưng không nghĩ tới con nhỏ đi tiện đường nhã phương kia lại khó chơi đến vậy. Châu Thanh Bích cười theo, vẻ mặt lúng túng giải vây cho con gái nhà mình. Rõ ràng tuổi tác của hai người phụ nữ này không trên nhau lắm nhưng khí thế của Triệu Thanh Bích ở trước mặt Hoàng Hà Liên lại thấp hơn một đoạn. Ngay cả nói chuyện cũng có chút kính cẩn. Mặc dù sắc mặt Hoàng Hà Liên không tốt lắm nhưng cũng không để Triệu Bích Thanh khó xử mà bà ta chỉ lạnh lùng nói. Tóm lại từ hôm nay trở đi cô hãy khiêm tốn lại cho tôi, cố gắng ở trong nhà mà dưỡng thai đi. Hai người chờ sóng gió ở công ty lắng xuống. Chuyện của đường Nhã Phương sớm muộn cũng sẽ tính với cô ta, nếu hiện giờ cô lại đưa đến tai họa gì cho tôi. Vậy cũng đừng trách tôi hủy bỏ cuộc hôn nhân này, dù cô có mang thai cũng như thế thôi. Ý cuối nồng nặc ý cảnh cáo rõ ràng là nhằm vào Chu Như Ngọc. Sắc mặt Chu Như Ngọc trắng nhợt, vẻ mặt khó coi cực kỳ. Cô ta biết Hoàng Hà Liên vẫn luôn không đồng ý để cô ta và Vi Vịnh Phong bên nhau. chương 36 Tình đi xe hát ngày xưa Ngày thứ hai, đường nhã Phương đi làm, dư âm của tin tức hỗn loạn ngày hôm qua vẫn còn đó. Lúc mọi người nhìn thấy cô thì sắc mặt cũng có chút thay đổi. Ánh mắt hơi phức tạp và vài phần quái dị. Đối với những chuyện như thế này, từ lâu đường Nhã Phương đã không còn thấy sợ hãi nữa. Cô chỉ giả bộ như không nhìn thấy gì. Đi đến chỗ làm việc của mình rồi ngồi xuống. Tống An Nhi thấy vậy, tức giận mắng cô. Đường Nhã Phương, cậu còn biết quay về đây nữa hả? Tớ còn tưởng cậu nghĩ không thông. Tự sát rồi chứ. Đường Nhã Phương bật cười. Nhìn tớ giống loại người không tiếc mạng sống của mình lắm sao? Đương nhiên là không giống, nhưng đột nhiên cậu lại chơi trò mất tích. Có biết tớ đã lo lắng như thế nào không hả? Ngày hôm qua, điện thoại của đường Nhã Phương liên tục tắt máy. Tống An Nhi đã tìm cô cả buổi sáng, cho đến khi thấy được đoạn ghi âm kia, cô ấy mới có thể thả lỏng. Xin lỗi, lần sau trước khi tớ biến mất, nhất định sẽ nói với cậu một tiếng. Đường Nhã Phương nhỏe miệng cười, có chút nghịch ngợm. Cậu chơi đùa người khác đến nghiện rồi sao? Tớ thật sự lo lắng cho cậu đó. Tống An Nhi trợn tròn mắt, trách móc, đột nhiên ho khan mấy tiếng. Cậu làm sao vậy? Bệnh rồi à? Sắc mặt đường nhã Phương thay đổi. Cô nhìn Tống An Nhi, vừa rồi nhìn không kỹ. Bây giờ mới phát hiện sắc mặt cô ấy có hơi không được tự nhiên. Hai má ửng hồng. vẻ mặt Tống An Nhi mệt mỏi, cảm thấy hơi nóng. Cậu uống thuốc chưa? Hay là hôm nay xin nghỉ một hôm đi? Về nhà nghỉ ngơi sớm một chút Đường Nhã Phương cao mày, Giơ tay đặt lên chán Tống An Nhi Đúng là chán hơi nóng Nhưng cũng không quá nghiêm trọng Uống rồi, nhưng không cần suy nghĩ đâu Chiều nay tớ còn có một cuộc phỏng vấn Tống An Nhi cười khoát tay một cái Ý bảo cô không cần quá lo lắng Đường Nhã Phương thở phào nhẹ nhõm Nếu thấy có chỗ nào khó chịu Thì phải lập tức nói cho tớ đó biết chưa Được rồi Sau khi trò chuyện với nhau Tống An Nhi trở về bàn của mình tiếp tục công việc. Giờ nghỉ trưa, đường Nhã Phương đến gọi Tống An Nhi đi ăn cơm thì nhìn thấy cô ấy gục trên bàn. Sắc mặt đỏ bất thường, trông rất mất sức. Đường Nhã Phương vội vàng sờ chán cô ấy, sợ hãi nói, cậu sốt rồi. Không sao đâu, tớ còn chống đỡ được. Tống An Nhi miễn cưỡng đứng dậy, cổ họng khàn khàn nói, chống đỡ cái gì mà chống đỡ? Nóng như lửa đốt rồi đây này, thế mà còn ở đó khoe khoang. Tớ đi xin cho cậu nghỉ chiều nay, còn về buổi phỏng vấn, tớ sẽ làm thay cậu. Được rồi, nghe lời đi. Đường Nhã Phương tức giận nói xong, xoay người đi đến phòng làm việc của quản lý. Tống An Nhi vội vàng kéo cô lại, không cần đầu Nhã Phương. Người mà tớ phỏng vấn chiều nay là Cao Mỹ Kiều. Chuyện của cậu với Vi Vịnh Phong mới giải quyết xong, tớ sợ cô ta sẽ nhân cơ hội này làm nhục cậu. Cao Mỹ Kiều. Lúc nghe được cái tên này, đường Nhã Phương ngẫn người. đôi chân mày không tự chủ mà nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Hiện nay, Cao Mỹ Kiều là cái tên khá nổi ở trong nước, cô ta đóng khá nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, dáng người rất xinh đẹp, khí chất người người. Trong môi trường giải trí tràn lan những người phẫu thuật thẩm mỹ thì nhan sắc tự nhiên của cô ta chính là hàng hiếm có. Lời đồn bên ngoài nói rằng cô ta rất hòa thuận, không kiêu ngạo, nhưng Đường Nhã Phương biết rõ, cô ta chỉ đang giả vờ mà thôi. Lúc học đại học, Cao Mỹ Kiều là tình địch của cô. Cô ta yêu thích Vi Vịnh Phong nên luôn giở trò sau lưng đường Nhã Phương Hơn nữa cô ta còn là người có thủ tất trả Mặc dù bên ngoài giả vờ như không có chuyện gì Năm đó Vi Vịnh Phong yêu thích đường Nhã Phương Nhưng lại rất không vừa mắt Cao Mỹ Kiều Nên trong lòng Cao Mỹ Kiều rất hận cô Hận đến chết Hôm nay cô bị Vi Vịnh Phong phản bội Sự việc khó coi như vậy Nếu để hai người gặp lại nhau Chắc chắc không tránh khỏi bị cô ta châm chọc. Đường Nhã Phương trần chờ một chút Nếu có thể, cô thật sự không muốn đi gặp cô ta, nhưng nhìn thấy Tống An Nhi bệnh như thế này. Đường Nhã Phương cũng không đành lòng. Mỗi lần cô gặp chuyện đều là Tống An Nhi đứng ra giải quyết giúp cô. Bây giờ cô ấy ngã bệnh, mà cô lại không thể làm gì. Sao cô có thể vì chuyện này mà trốn tránh? Nghĩ tới đây. Đường Nhã Phương cười một tiếng. An ủi nói, không sao đâu. Cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt là được. Làm nhục thì làm nhục. Chỉ là một cao mỹ kiều thôi mà. Không khiến tớ sợ đâu. Hơn nữa, bây giờ tớ không còn yếu. chương 37 đe dọa Cao Mỹ Kiều ăn mặc vô cùng tỉ mỉ, trên người là chiếc váy chanel sang trọng, ôm trọn lấy dáng người thon thả, chân mang một đôi giày cao góp 10 phân, trên mặt trang điểm nhẹ nhẹ. Những đường nét trên khuôn mặt tạo nên một cảm giác rất quyên dữ, vài lọn tóc xoăn tùy ý thả trên vai, cực kỳ gợi cảm. Đây hoàn toàn là dáng vẻ của một ngôi sao nổi tiếng, ánh mắt của đường Nhã Phương hơi nhíu lại. Vẻ mặt lại vô cùng hờ hững. Ngay lúc này, tầm mắt của Cao Mỹ Kiều cũng xoay chuyển, nhìn qua phía bên này. Ngay khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt của đường Nhã Phương, vẻ mặt đột nhiên trở nên hoảng hốt, sợ hãi kêu lên. Đường Nhã Phương. Là tôi. Đường Nhã Phương một bên đồ nghịch trước máy ảnh, thản nhiên nhìn cô ta. Cao Mỹ Kiều nhíu mi, mỉa mai cười nói. À, tôi nhớ phóng viên mình hẹn trước là người khác mà nhỉ. Hử. Đây không phải là phóng viên đường gần đây đang rất nổi tiếng hay sao? Phóng viên hẹn trước với cô bị bệnh phải nằm viện rồi. Tạm thời tôi sẽ thay thế cô ấy. Nếu như cô Cao không có ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu đi. Đường Nhã Phương như không nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Cao Mỹ Kiều. Dứt khoát nói, rõ ràng là cô không muốn lãng phí thời gian của mình ở trên người cô ta. Nhưng Cao Mỹ Kiều lại cố tình không muốn như vậy. Chỉ thấy cô ta tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Ngồi xuống chiếc sofa đối diện đường Nhã Phương. Đôi mắt đầy địch ý nhìn trầm chầm, chầm cô. Nói, không vội, chẳng mấy khi mới gặp được bạn cũ. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải cùng nhau ôn lại chuyện xưa đã. Không phải sao. Tôi thật không nhớ rõ là giữa hai chúng ta có chuyện xưa gì cần nói với nhau cả. Đường Nhã Phương lạnh lùng nói, trong lòng cũng hiểu rõ. Người phụ nữ này, đơn giản là muốn mượn cơ hội này mà chế giễu cô mà thôi. Cũng không thể nói như vậy được. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô và tôi cũng là bạn trong 4 năm đại học mà. hơn nữa. Chúng ta cũng đã từng cùng thích một người, làm sao có thể không có chuyện xưa kia chứ? Sau khi nói xong câu đó, ánh mắt Cao Mỹ Kiều bỗng hiện lên vẻ giận dữ. Cao Mỹ Kiều thật sự muốn nhân lúc cô gặp khó khăn mà chế giễu cô vài câu để thỏa cơn giận trong lòng. Khi còn học đại học, hai người thường bị đem ra so sánh với nhau về ngoại hình, khí chất, gia cảnh, thành tích. Mà Cao Mỹ Kiều lại luôn luôn bị xếp sau đường nhã phương, càng khiến cho cô ta tức hơn đó chính là... Khó khăn lắm cô ta mới thích một chàng trai, kết quả anh ta lại là chồng chưa cưới của đường Nhã Phương. Lúc đó, khi mọi người biết chuyện này của Cao Mỹ Kiều đều cười nhạo cô ta, mối hận này. Cô ta cho rằng tất cả đều là do đường Nhã Phương gây ra. Cô ta không chịu được nỗi tủ nhục này, từ đó về sau luôn gây sự với đường Nhã Phương. Đã nhiều năm trôi qua rồi, Cao Mỹ Kiều vẫn không tìm được một cơ hội nào có thể gây khó dễ cho đường Nhã Phương. Vì vậy, mối hận này đã tích tụ nhiều năm như vậy rồi. Hiện giờ gặp lại, đường nhã Phương xuất hiện trước mặt cô ta với bộ dạng của một kẻ thua cuộc. Cô ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội làm khó dễ có chứ? Vậy thì lại càng không có chuyện gì hay để nói rồi. Nói thẳng ra thì chính là lúc còn trẻ mắt bị mù, không phân biệt ai tốt ai xấu. Cô Cao có lẽ cũng nên cảm ơn tôi mới phải. Nếu không thì, hôm nay người rơi vào tình cảnh này chính là cô đấy. Vì sao người phụ nữ này lại có thể bình tĩnh như vậy được chứ? Cô vừa mới bị từ hôn mấy ngày nay. Hầu như tất cả mọi người đều biết chuyện này. Chẳng lẽ bây giờ dáng vẻ của cô không phải là đau lòng, khổ sở, chịu không nổi bất kỳ lời chỉ trích cùng khiêu khích nào hay sao? Hay là cô đang giả vờ bày ra dáng vẻ như vậy để lừa cô ta? a, đường nhã Phương, có lẽ tôi đã quá xem thưởng cô rồi. Cao Mỹ Kiều nhìn chằm chằm đường nhã Phương một lúc, trong lòng kết luận rằng cô đang giả vờ, ánh mắt bỗng trở nên hung ác, ban đầu chính vì Vi Vịnh Phong, cô khiến tôi bị mọi người chê cười. Thật không thể ngờ được cô cũng có ngày hôm nay. Bị chồng sắp cưới của mình lừa gạt, lại bị chị của mình cướp mất chồng sắp cưới. Ha ha ha, nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó hai người đang chuẩn bị cưới nhau phải không? Thế nào? Cảm giác bị phản bội có dễ chịu không? Lần này, ánh mắt đường Nhã phương rõ ràng có thay đổi một chút, nhưng lại không nói gì. Thật ra chính cô cũng rất để ý đến việc này. Nếu không thì cô cũng sẽ không ghét Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc nhiều như vậy. Chẳng qua. Chỉ với vài điều như vậy mà Cao Mỹ Kiều nghĩ có thể làm cô khó chịu thì cũng thật quá buồn cười rồi đi. Việc này thì có gì mà đau lòng kia chứ? Có người vui lòng cướp đi một tên đàn ông tồi tệ như vậy. Mặc dù tôi có hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn cảm thấy bản thân thật may mắn. Chẳng qua, người đáng thương nhất có lẽ không phải là tôi đâu nhỉ? Mà là những người vẫn nghĩ là đã chiếm được rồi. chương 38 rối Trá Ánh mắt đường nhã phương lạnh lùng. Cô nói, nếu như cô đã nói như vậy, vậy tôi cũng khuyên cô, những người nổi tiếng không bao giờ được xúc phạm phóng viên một cách tùy tiện như vậy. Vì họ đều mang theo máy ghi âm bên mình. Nếu cô không biết, vậy thì kết cục của cô cũng sẽ như Chu Như Ngọc đấy. Biết chưa? Cao Mỹ Kiểu khinh thường nói, tôi cũng không phải Chu Như Ngọc mà lại ngu ngốc như thế cô thực sự không phải thật. Nhưng mà cô so với cô ta cũng không khá hơn chút nào đâu. Mọi người đều ở trong cùng một vòng tròn sinh tử, có thể người khác không biết. Nhưng làm thế nào cô có được hai bộ phim điện ảnh trong năm nay, tôi lại biết rất rõ đấy. Lần này, cuối cùng Cao Mỹ Kiều cũng không còn duy trì được dáng vẻ kiêu căng kia nữa, vẻ mặt biến sắc, thay đổi khôn lường, hơn nữa còn hơi xấu dí. Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Lúc này, trợ lý của Cao Mỹ Kiều cũng cảm thấy không ổn, bước hụt một cái, lạnh lùng nói. Tháng 12 năm ngoái, tại khách sạn Hòa Bình, số 308, tháng 2 năm nay, khách sạn Sao Mai. Số 1304 Tôi có cần nói rõ hơn nữa không? Đường Nhã Phương cười khẩy nhìn khuôn mặt đã trở nên xám xịt của Cao Mỹ Kiều Nói Tôi không có ý gì khác Hoặc là cô cứ tiếp tục thực hiện cuộc phỏng vấn này với tôi thật tốt Hoặc là tiếp tục cùng tôi tháo ra từng lớp mặt nạ Không biết cô Cao có thể chịu đựng được hậu quả của chuyện đó hay không? Không khí lặng như tờ Cả khán phòng bỗng chốc chìm vào im lặng Cao Mỹ Kiều và trợ lý của cô ta Về mặt ảm đạm bất ổn Không nói được lời nào Trong làng giải trí, điều cấm kỵ nhất là bị phóng viên bắt được điểm yếu, bởi vì như vậy sẽ khiến thành quả nỗ lực bao nhiêu năm qua của bản thân thành công cốc hết. Mà bây giờ chuyện mà Cao Mỹ Kiều đang phải đối mặt chính là trường hợp như vậy. Vì hai bộ phim điện ảnh, cô đã phải trả giá bằng thân thể của mình, chuyện này là chuyện cực kỳ bí mật, ngoại trừ những trợ lý và nhân viên thân tín xung quanh cô ta ra, thì căn bản không còn ai biết được. Cao Mỹ Kiều không ngờ rằng, Đừng Nhã Phương lại biết được. Lúc này Trong lòng cô ta vô cùng lo sợ Càng lúc càng thấy hoang mang Phản ứng của Cao Mỹ Kiều Đường Nhã Phương đã nhìn thấu tất cả Vì vậy nên cô không lo lắng Mà chỉ ngồi đó chờ cô ta trả lời. Vẻ mặt ung dung Không biết bao nhiêu lâu sau Cuối cùng Cao Mỹ Kiều cũng lấy lại được bình tĩnh Miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi Nói Bắt đầu phỏng vấn thôi Được Nhìn thấy Cao Mỹ Kiều hiểu chuyện Đường Nhã Phương không chỉ hoãn nữa Lập tức dựng máy quay, nhếch miệng cười, nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc Đây không phải là lần đầu tiên cô Mỹ Kiều hợp tác với thời đại Không biết cô đánh giá thời đại chúng tôi như thế nào Tôi rất vui khi nhận lời phỏng vấn với thời đại một lần nữa Thời đại đã gây ấn tượng rất tốt với tôi Như một gương mặt mới của làng giải và trí thời trang trong nước Sự phát triển trong hai năm qua thật đáng kinh ngạc Được rất nhiều người khen ngợi Những bạn phóng viên cũng vô cùng xuất sắc Đường Nhã Phương vừa mới bắt đầu Cao Mỹ Kiều đã nhanh chóng nhập cuộc, khuôn mặt dễ chịu, không còn là sự chế nhạo, khinh thường và xấu tính trước đây, dường như đã lập tức thành một con người khác. Nói cười vui vẻ với phóng viên, điều đó thể hiện đầy đủ tố chất cơ bản của người diễn viên. Tuy nhiên, đây chỉ là bề ngoài, hai người đều biết rõ, nụ cười trên môi của nhau đối phương bây giờ chỉ là giả dối, đừng nhã Phương làm việc rất hiệu quả. Cuộc phỏng vấn kết thúc sau chưa đầy một giờ, Cao Mỹ Kiều dường như không muốn ở lại với cô nữa. Vì vậy cô ta phối hợp rất tốt trong suốt quá trình phỏng vấn. Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, cô ta lại xị mặt, không thèm chào hỏi gì. Cứ thể bỏ đi. Đường Nhã Phương không quan tâm, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, rồi từ từ rời di. Có điều, trước khi rời đi, trợ lý của Cao Mỹ Kiều đuổi theo và nói với cô rằng. Phóng viên đường, về những việc cô vừa nói ở khách sạn của Cao Mỹ Kiều, cô có thể thương lượng giá cả với chúng tôi không? Hình ảnh, vi địch, chúng tôi đều muốn. a Chuyện đó sao? Không phải đâu, hai lần tôi tới chỗ đó có chút việc, chỉ là tình cờ gặp mà thôi, tôi không có chụp like. Đường Nhã Phương nở nụ cười xinh đẹp nói, nói xong, cũng không chờ người trợ lý đáp lại mà lập tức rời đi. Trợ lý sửng sốt một hồi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, chết tiệt. Bị lừa rồi, đường Nhã Phương này thật là đáng ghét khiến người vô cùng tức giận. Đối với Cao Mỹ Kiều, trước khi đi vẫn có thể chơi cô ta một vố. Đường Nhã Phương cảm thấy rất vui. Sau bao nhiêu chuyện, không ai có thể lợi dụng được cô. chu Như Ngọc cũng được, Vi Vịnh Phong cũng được, Cao Mỹ Kiều cũng được. Bọn họ càng ngoan cố, cô sẽ phản công lại càng mạnh mẽ. Đường Nhã Phương vừa bước ra khỏi công ty của Cao Mỹ Kiều, thì Lục Đình Vĩ gọi tới. Cuộc phỏng vấn kết thúc rồi phải không? Nếu không phải biết anh vẫn luôn nắm được vị trí của em, em còn nghĩ anh có khả năng tính toán tuyệt vời đấy. Đường Nhã Phương cười nói với người ở đầu dây bên kia. Giọng nói rất vui vẻ, như vậy mới thuận tiện cho việc bảo vệ bà xã, nhưng mà hình như cũng không cần thiết. Đó là đương nhiên, một ngày nào đó khi em cần anh thì em sẽ mở miệng nói cho anh biết, đến lúc đó mong ông xã đừng từ chối nhé. Đường Nhã Phương chỉnh giọng bắt chước giọng của Lục Đình Vĩ. Hình như Lục Đình Vĩ đang cười, anh nói. Yên tâm đi, chỉ cần bà xã yêu cầu điều gì, người chồng này dù có lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không từ chối. Trường 39 Sự đố kỵ của Vi Vịnh Phong Lúc nhìn thấy anh ta, vẻ mặt đang tươi cười của đường Nhã Phương hơi gượng một chút, có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cô lại giống như không thấy vậy. Cô thu hồi nụ cười. Trực tiếp đi lướt qua anh ta. Vi Vịnh Phong rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi thấy đường Nhã Phương không đếm xỉa đến anh ta, sắc mặt của anh ta trở nên cực kỳ khó coi, nhịn không được gọi cô lại. Nhã Phương Đường Nhã Phương không đáp lời. Cũng không hề dừng bước, vốn dĩ cô không có ý định đáp lời. Ánh mắt của vị Vịnh Phong trầm mặt, không do dự một lần nữa đuổi theo cô, nhưng người ngăn cản trước mặt cô nói. Nhã Phương, chúng ta nói chuyện một chút. Tôi và anh không có chuyện gì để nói cả. Đường Nhã Phương lạnh lùng nước mắt nhìn anh ta một cái, vòng qua anh ta, tiếp tục bước đi. vi Vịnh Phong vẫn chưa từ bỏ ý định. Tôi chỉ muốn nói với em mấy câu thôi. Vẻ mặt của đường Nhã Phương có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thấy đường Nhã Phương không nể mặt anh ta Sắc mặt của Vi Vịnh Phong càng thêm lạnh lùng trầm mặt, nhưng vẫn nhẫn lại nói Tôi chỉ muốn nói với em Đoạn tình cảm này, tôi thật lòng xin lỗi em Như nào cũng đã làm một số việc quá đáng Nhưng xin em hãy nể tình cô ta đang mang thai Đừng tiếp tục gây phiền phức cho cô ta nữa được không? Tôi gây phiền phức cho Chu Như Ngọc Nghe đến lời này Đường Nhã Phương dường như đang nghe chuyện cười Không nhịn được cười ra tiếng Rốt cuộc là ai đang gây phiền phức cho ai? Vi Vịnh Phong, anh phản bội tôi, không nói được một câu xin lỗi thì bỏ đi, còn bắt tay với Chu Như Ngọc, sỉ nhục, chèn ép tôi ở tiệc đính hôn. Anh có mặt mũi gì mà đến yêu cầu tôi như vậy? Lời này của anh sao không đi nói với Chu Như Ngọc, bảo cô ta đừng gây phiền phức cho tôi? Tôi vừa rồi cũng đã nói xin lỗi với em. Vi Vịnh Phong nhíu mày, bị giọng nói sắc bén của cô gái trước mặt châm chích nên có chút không vui. Đường Nhã Phương khịt mũi coi thường hừ lạnh. Hay cho một câu xin lỗi. Một câu xin lỗi giống như đã xóa bỏ mọi hành vi của anh đã làm. Anh cũng không hổ là một nhân vật. Em đừng hùng hổ dọa người như vậy. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện nhé. Vì Vịnh Phong bị Đường Nhã Phương nói mỉa như vậy. Trong lòng anh ta giống như bị kim châm. Lại có chút không thoải mái. Cô gái trước mắt này đây. Trước kia yêu anh ta hơn bản thân mình. Cực kỳ nghe lời. Nhưng hôm nay lại dùng ánh mắt lạnh nhạt vô tình. Tựa như người xa lạ nhìn anh ta. Không biết vì sao, trong lòng của Vi Vịnh Phong cảm thấy ngại ngào muốn chết. Tôi và anh không có chuyện gì để nói cả. Sau này gặp mặt, tốt nhất cũng làm bộ không quen biết. Đường Nhã Phương lười phí lời với anh ta. Lập tức đi lướt qua anh ta, xoay người bước đi. Cô đã sớm hết hy vọng đối với người đàn ông này. Bây giờ, còn sót lại chỉ có chả ngập chán ghét mà thôi. Nhã Phương, Vi Vịnh Phong ở sau lưng gọi tên cô. nhưng đường Nhã Phương bước đi lại càng nhanh hơn. Cũng đúng lúc này, một chiếc xe máy bách xa hoa ngút trời, bỗng nhiên từ đằng xa mà đến, thong thả ung dung rừng ở trước mặt của đường Nhã Phương. Một lát sau, cửa ghế điều khiển được mở ra, theo sau là bóng dáng một người đàn ông cao lớn bước xuống từ trên xe. Người đàn ông đó mặc một bộ âu phục được cắt may thủ công vừa người, khí chất bất phàm. cử chỉ nhanh nhẹn, một khuôn mặt đẹp trai khiến người khác phải ghen tị. Rất nhanh sau đó, Cậu ấy đi đến trước mặt đường Nhã Phương, khóe miệng dương lên nụ cười khiến người khác say mê. Đường Nhã Phương có chút kinh ngạc khi nhìn thấy người tới. Sao em lại ở chỗ này? Lục Đình chiêu cười tủng tìm nói. Em tới đón chị dâu về nhà. Đường Nhã Phương giật mình, nhíu mày nói. Anh trai của em bảo em đến sao? Chị dâu thật thông minh, anh cả bảo em quá rảnh rỗi. Cứ lượn tới lượn lui trước mặt anh, có chút trướng mắt, nên bảo em đến đón chị. Đang nói. Ánh mắt của Lục Đình Chiêu đột nhiên xuyên qua đường Nhã Phương, thoáng nhìn thấy Vi Vịnh Phong đứng cách đó không xa. Cậu ấy nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt của đường Nhã Phương có chút kỳ lạ. Chị dâu, em tới không đúng lúc sao? Đường Nhã Phương cười nói, không, em tới rất đúng lúc. Vậy là tốt rồi, chị dâu đi thôi, lên xe, em đưa chị về nhà. Ngay lập tức Lục Đình Chiêu thở phào nhẹ nhõm, rồi khôi phục dáng vẻ công tử nhẹ nhàng. Đi vòng qua ghế điều khiển phụ mở cửa xe cho đường Nhã Phương. Động tác rất lịch thiệp. Đường Nhã Phương cũng không khách giáo, cười gật đầu, trực tiếp bước lên xe. Suốt quãng đường đi, đường Nhã Phương không hề liếc mắt nhìn Vi Vịnh Phong một cái. Bước đi cực kỳ gọn gàng nhanh nhẹ. Bên kia, Vi Vịnh Phong chơ mắt nhìn đường Nhã Phương bị một người đàn ông đón đi. Trong lòng anh ta đột nhiên dâng lên lòng đố kỵ. Anh ta vốn dĩ không nghĩ tới. Sau khi đường Nhã Phương rời khỏi anh ta, lại nhanh chóng quen biết một người đàn ông ưu tú như vậy. Người đàn ông đó, khí chất cao quý, không tầm thường chút nào. Cậu ấy lái chiếc xe kia, đó là hàng hiếm số lượng có hạn trên toàn cầu, giá trị gần 600 triệu đô, trong nước chỉ bán một chiếc. Nhưng anh ta đều mua không được. Nghĩ đến vừa rồi đường nhã phương lạnh nhạt với chính mình như vậy, lại cười ngọt ngào với người đàn ông kia, hai tay của Vi Vịnh Phong nắm chặt lại kêu răng rắc. Trong lòng của anh ta chỉ còn lại có một nghi vấn không ngừng quanh quần trong đầu. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng thân phận của người đó không nhỏ. Nhưng mà, Vi Vịnh Phong lại không có ấn tượng gì với cậu ấy, nếu là người Hải Phòng, Lẽ nào anh ta không quen biết, đường Nhã Phương sao có thể quen được loại nhân vật như vậy? Các loại nghi hoặc nổi lên trong lòng của anh ta. Lúc này, Vi Vịnh Phong đột nhiên nghĩ đến lúc trước khi tai tiếng của đường Nhã Phương xôn xao gây náo động. Hình như có người đang âm thầm giúp cô. Xem ra quan hệ của đường Nhã Phương và người đàn ông kia không bình thường. cực kỳ có khả năng chính là cậu ấy đang âm thầm ra tay. Vẻ mặt của Vi Vịnh Phong thay đổi khuôn lường chỉ trong chốc lát. Khi nghĩ đến loại này khả năng cuối cùng này, trong lòng anh ta tuôn trào giận dữ, cầm lấy di động, gọi điện thoại cho thư ký của mình, Linda, giúp tôi điều tra chủ nhân của chiếc xe mang biển số này. chương 40 Thấy sắc quyền bạc. Đàn anh, cuối cùng anh cũng tới rồi. Lúc nhìn thấy Vi Vịnh Phong, Cao Mỹ Kiều nở một nụ cười thật tươi trào Vi Vịnh Phong, trong mắt cô ta ẩn chứa vô vàn sự thương yêu. Cao Mỹ Kiều đã thích người đàn ông này nhiều năm như thế nhưng tình yêu đó chỉ tăng lên chứ không hề giảm bớt chút nào. Xin lỗi, bà nãy có chút chuyện gấp nên đến muộn. Vi Vịnh Phong nở một nụ cười nhạt, nhìn có vẻ rất dịu dàng. Không sao, vẫn sớm hơn giờ em hẹn một chút mà. Cao Mỹ Kiều dẫn Vi Vịnh Phong đến ngồi trên sofa, sau đó rót cho anh ta một ly nước rồi hỏi. Không biết đàn anh tìm em có việc gì không ạ? Có một vài việc cần đến sự giúp đỡ của em. Vi Vịnh Phong gật đầu, không giấu điểm gì Cao Mỹ Kiều. Không lâu sau Như Ngọc muốn quay lại dưới giải trí, em cũng biết tình hình của cô ấy mà, cho nên anh muốn làm phiền em nâng đỡ cô ấy một chút. Nghe thấy thế, hai tay của Cao Mỹ Kiều ngừng lại một chút, cô ta cau mày nói. Vợ của đàn anh mang thai rồi mà. Sao cô ấy không ở nhà giữ thai cho tốt à? Ôi, Em cũng biết mối thù giữa cô ấy và Nhã Phương mà, nhưng họ không thể bỏ qua cục tức này được. Bởi vì cô ấy còn đang mang trong bụng giọt máu của nhà họ Vi nên anh cũng hết cách rồi. Vẻ mặt của Vi Vịnh Phong hơi bất đắc dĩ. Thậm chí trong mắt anh ta còn hiện lên sự chán ghét. Lông mày của Cao Mỹ Kiều hơi cau lại. Trước mắt cô ta là người đàn ông cô ta yêu, nhưng Vi Vịnh Phong lại đang nhờ cô ta giúp tình địch của mình. Cao Mỹ Kiều chỉ im lặng trong chốc lát rồi nói. Cũng không phải là không nâng đỡ cô ấy được. Nhưng xin lỗi em nói thẳng với anh nhé. Tình hình của Như Ngọc bây giờ đã bung bét lắm rồi. Nếu muốn quay lại địa vị cao trong giới thì không thể đâu ạ. Nhưng em nể mặt anh. Em sẽ giúp cô ấy nói tốt với người khác. Còn hiệu quả thế nào em không chắc chắn đâu nhé. Chuyện này thì em yên tâm đi. Sau khi về anh sẽ vận dụng hết tài nguyên của tập đoàn Vi Thị để nâng đỡ cô ấy. Nghe Vi Vịnh Phong nói xong, trong lòng của Cao Mỹ Kiều cực kỳ phức tạp. Đàn ông bất công ghê. Em thích anh lâu như thế mà cũng chưa từng được đối xử kiểu này. Anh tốt với Như Ngọc như vậy anh không sợ em ghen ti à? Vi Vịnh Phong cười. Em sẽ không ghen tị đâu. Trong lòng anh Mỹ Kiều vẫn luôn là một người rất biết thông cảm cho người khác. Hơn nữa, anh sẽ bồi thường cho em thật xứng đáng. Cao Mỹ Kiều nhíu mày tỏ vẻ hơn dỗi. Anh bồi thường kiểu gì? Em muốn anh bồi thường gì nào? Cao Mỹ Kiều suy nghĩ một chút. Một tia khôn khéo sẹt qua mắt cô. Bình thường lúc đàn anh rảnh rỗi thì dẫn em đi ăn cơm được không? Anh cũng biết đó, trong giới giải trí không có ai là bạn bè thật sự, ngày nào em cũng ăn một mình. Được, tiện thể hôm nay anh có đặt chỗ ở nhà hàng giải ngân hà, buổi tối ăn ở đó được không? Sau khi lên xe của Lục Đình Chiêu, đường Nhã Phương không quay về nhà ngay lập tức mà bảo cậu ấy chở cô đến bệnh viện một chuyến. Trong bệnh viện, Tống An Nhi đã hạ sốt, thấy đường Nhã Phương tới thì lập tức hỏi bằng giọng vô cùng kinh ngạc. Phòng vấn nhanh thế à? Thì cũng hợp lý mà nhỉ. Tớ có gì nói với cao mỹ kiểu đâu. Đường Nhã Phương bĩu môi, đặt hoa quả tiện đường mua đến lên bàn. Cô ta đối xử với cậu thế nào? Thì chắc chắn là móc mỉa, cả khịa tớ rồi. Nhưng mà cô ta cũng không ăn hiếp tớ nhiều nữa. Dù sao thì tớ còn giữ nhiều phố của cô ta lắm. Nếu cô ta không biết điều thì sớm muộn gì cũng tiêu đời. Đường Nhã Phương nhún nhún vai, không tiếp tục nói đề tài này nữa. Tống An Nhi vui vẻ cười nói. Vậy cũng ổn, nếu không phải do cậu này cô ta là bạn học thì cô ta đã toang từ lâu rồi. Đừng nhắc cô ta nữa, cậu sao rồi? Còn phải ở đây mấy ngày nữa? Nếu không sốt lại thì chắc mai tớ có thể xuất viện rồi. Được, tớ giúp cậu sắp xếp lại bản thảo phỏng vấn rồi mai đưa cho cậu nhé. Đường Nhã Phương nói xong thì đứng lên chuẩn bị rời khỏi đó. Tống An Nhi thấy thế thì sụ mặt tỏ vẻ đáng thương nói. Cậu đi ngay à? Một mình tớ ở trong phòng bệnh chán kinh khủng luôn đấy. Đường Nhã Phương quay đầu lại nở một nụ cười mê người. Hết cách rồi, có người chờ tớ ở dưới nữa đó. Ánh mắt của Tổng An Nhi sáng lên. Ai cơ? Là quý ông thần bí nhà cậu đấy à? Đường Nhã Phương lắc đầu. Không phải đâu. Tống An Nhi hơi bất mãn. Đường Nhã Phương, khi nào cậu mới giới thiệu cho tớ ông chồng mới cưới của cậu hả? Có cơ hội rồi nói tiếp. Tống An Nhi vui vẻ cười mắng một câu rồi phất tay với cô, nói, mai gặp nha. Sau khi rời khỏi bệnh viện, đường Nhã Phương về nhà ngay, nhưng sau khi vào cửa cô lại không thấy bóng dáng Lục Đình vĩ đầu. Cô hơi ngờ vực, quay đầu hỏi Lục Đình Chiêu đứng bên cạnh. Anh của em đâu? Nhà bếp. Lục Đình Chiêu cười hì hì đáp, vẻ mặt của cậu ấy hiện lên sự mong chờ. Đường Nhã Phương giật mình nhìn cậu ấy. Không phải chứ? Ha ha, chị dâu. Đêm nay hai chúng ta có lộc ăn rồi. Lục Đình chiêu nuốt một ngụm nuốt miếng. Hai mắt phát sáng vì quá đói. Đường Nhã Phương chừng mắt nhìn cậu ấy hai giây. Thấy cậu không có vẻ gì là nói đùa thì cô mới chạy về phía nhà bếp. Vừa vào bếp. Đường Nhã Phương đã thấy một bóng dáng bận rộn ở trong đó. Lục Đình Vĩ mặc áo sơ mi trắng. Quần thể thao sáng màu. Đang đứng quay lưng về phía cô thái rau. Kỹ thuật thái rau của anh vừa nhanh vừa ổn định. Thái mọi thứ gọn gàng đầu vào đấy. Động tác của anh rất điêu luyện, nhìn cực kỳ vui mắt, đường nhã phương hít một hơi thật sâu, sự khó tin trong mắt của cô càng lúc càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng thì biến mất hoàn toàn. Cô không ngờ tới, một người đàn ông kiêu ngạo và tự cao như vậy lại có thể vào nhà bếp nấu ăn, thậm chí còn có kỹ thuật nấu ăn thành thạo như thế. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.